chương 435, t i ế n thần tử quý mặc nôn cùng thời khinh khinh hai người đối nữ nhi quan tâm kế tiếp này g trọng điểm điểm là quan sát nữ nhi thân thể còn có nàng bình thường biểu hiện n à y đánh giá sát sẽ biết tiểu gia hỏa tinh thần lực vẫn là đỉnh cao nay vẫn là có một lần buổi tối thời khinh khinh đi tiểu đêm thời điểm phát hiện tiểu gia hỏa mở to lưu viên ánh mắt aak tay nhỏ bé vung đến nơi nào nơi nào gì đó liền phiêu lên ngọn nhi bất diệt nhạc hồ xuân chi miên đang lúc này hiện lên nó trong khoảng thời gian này luôn luôn không có ngọn phải đi cha kia trầm trưởng trí nhớ sau đó phát hiện quý vu tiểu gia hỏa này tuy rằng là cách biệt thân thể nhưng đối nguyên tố năng lượng phi thường thân thiết tỉ như kim mục thủy hỏa thổ đợi chút nguyên tố năng lượng ở nàng chung quanh g ì sinh vật đều sẽ cảm thấy thực thoải mái nàng tựa như một cái tụ điểm sáng ở nàng chung quanh sinh vật đều có thể được đến ưu việt nàng bản thân lại cũng không thể đem này nguyên tố dẫn đường nhập thân thể giữa thời khinh khinh nghe xuân chi miên tự thuật này đó có chút mờ mịt bất quá nhưng là từ giữa chiếm được điểm gợi ý vì thế đem quan sát nữ nhi việc giao cho quý mặc nôn này v ũ em nàng còn lại là chuyên tâm phá được kia mai màu đen chiếc nhẫn hy vọng có thể theo bên trong được đến điểm hữu dụng gì đó ở quý mặc nôn cùng thời khinh khinh vợ chồng vì nữ nhi các loại bận rộn thời điểm cực xuân một trăm thiên kết thúc mọi người lại nên đón một trăm thiên cực đêm do đó biết được đây là tân một năm tiến đến xuân hạ thu đông c ử cách bọn họ đã đi xa thông qua quan sát bọn họ nhớ kỹ này quy luật hầu hạ không còn có tiến hóa cơ hội một năm biến thành bốn mùa bốn trăm thiên chỉ có năm thứ nhất hữu dụng vài lần tiến hóa cơ hội quý sùng quân bọn họ xưng là mạ thế nguyên nhiên tự mạ thế nguyên nhiên sau nhân loại nên đón tân thế giới mở ra tân kỷ nguyên cho nên thời gian cũng theo này một năm bắt đầu tính toán đứng lên quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng vì chúc mừng tiểu đồng bọn nhóm cùng nhau vượt qua tối gian nan thời gian cho nên ở nhớ khi bách hóa mở tiệc chiêu đãi mọi người hơn nữa ở một ngày này sau ngày thứ hai quý mặc ngôn cấp thời khinh khinh làm gái long trọng hôn lễ toàn bộ đế đô nhân cơ hồ đều tới tham gia thời chi hành cùng thời chi khoảnh lại một lần làm hoa đồng ân hử lần trước mẹ không có mặc áo cưới cho nên bọn họ không có làm thành hoa đồng lần này mặc vào x o á y khí tiểu tây trang kéo mẹ áo cưới váy dài xem x o á y khí ba ba cùng mỹ lệ mẹ hai người cười ánh mắt đều loan thời khinh khinh rốt cục được đến chính mình giấc ngộng bản hôn lễ bọn nhỏ giao cho cha mẹ bọn họ chiếu cố hai người vào hôn phòng xem lẫn nhau liên da thịt đều trước nóng đứng lên thời khinh khinh ôm lấy quý mặc nôn khoe môi không tự giác d ơ lên đây là nàng thời khinh khinh nam nhân bọn họ có một cái già Tăng một đứa trẻ đều tốt lắm đứa đều đâu. u q ý mặc ngôn cũng gắt gao ôm thời khinh khinh bọn họ này một đường rất không dễ dàng khả vì giờ khác này vô luận làm cái gì đều đăng giá từ nay về sau vài năm người một nhà đều ở đế đô lý sinh hoạt thẳng đến có một ngày quý vu tiểu bằng hưu muốn đi xem bên ngoài thế giới cho nên quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng sửa sang lại hành trang mang theo bọn nhỏ đi bên ngoài du n g ọ n nhi thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh cũng thành có đảm đương nho nhỏ nam tử hán đ ố i mội mội rất nhiều chiếu cố ở du ngoạn nhi thời kỳ quý mặc ngôn nhận thấy được quen thuộc thần thức dao động nếu mi hướng cái kia phương hướng t h u ầ n d ớ nhìn g gì, n đến bị vây quanh ở dị thú cùng dị thực giữa y ế n thần hắn đã không có hơi thở bên người băng khuyết thần kiếm cũng gây mở ra y ế n thần trên người không có dị thương cho dù bị dị thú dị thực muốn cắn thực thi thể cũng nhân cường đại thân hình cũng không bị nhúc nhích mảy may khả hắn bản nhân quả thật đã chết thần hồn triệt để tiêu tán cho trong thiên địa học b lpli đòi ổ